Không biết sau khi ăn hết bác thiên hẳn tinh thiết, chúng có lớn lên không? Nhưng với tốc độ này, em là vài ngày cũng chưa ăn hết. Trước tiên ta sẽ nuôi chúng quan sát một thời gian. Lý Vân Tiểu nói, sau đó thú tất cả côn trùng lại. Cậu gì thấy thế thì nói, ta cũng sẽ phải tra cứu thêm tư liệu. may ra còn giữ khá nhiều điển tịch về thượng cổ chân linh, có lại sẽ tìm được manh mối. Vậy thì nhờ cậu gì rồi? Lý Vân Tiểu cảm ơn. Sau một hồi trò chuyện, Lý Vân Tiêu đứng dậy cáo thử. Mai Đông Nhi lo lắng hỏi Giờ vẫn còn sớm trước buổi đấu giá cuối cùng hay là để mụi cùng Vân Tiêu đại ca đi dặm một chút? Lý Vân Tiêu mỉm cười, cũng được. Hai người nhanh chóng rời khỏi hội trường đấu giá dạo quanh thành Tân Duyên. Mai Đông Nhi nhẹ giọng nói Những năm gần đây mụi theo cửu di Chu Du Thiên Hạ từng nghe được tin tức của Vân Tiêu đại ca nghe xong đều khiến mụi rất lo lắng giờ tay huynh bình an vô sự. Mùi an tâm rồi. Lý Vân Tiêu xúc động trong lòng. Mấy năm nay chuyện hắn trải qua tuy không phải tuyệt mật, nhưng cũng không dễ gì nghe được. Trọng rằng Mai Đông Nhi đã tốn nhiều công sức để tìm hiểu. Hắn cười mà nói, đúng là đã trải qua không ít chuyện, nhưng đa phần đều là hữu kinh vô hiểm. Mai Đông Nhi nói, chắc chắn những chuyện huynh trải qua còn nguy hiểm hơn gấp bội những gì bọn nghe. Một rất muốn được nghe huynh kể lại. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Bắt đầu kể từ lúc chia tay ở thành Nam Hòa năm xưa. Mai Đồng Nhi chăm chú lắng nghe. Ánh mắt lúc nào cũng căng thẳng. Mai Đồng Nhi buồn bã, Đáng tiếc mỗi thực lực quá kém, không thể ở bên cạnh huynh hỗ trợ huynh. Liên vợ tiêu nghiêm túc. Thực lực của mỗi đã rất khá rồi, nhưng tu luyện tuyệt đối không được nóng vội. Nếu phát hiện điều gì bất thường, thì phải lập tức dừng lại. Loại độc dược không rõ nguồn gốc kia, khiến hắn vô cùng lo lắng. Mai Đông Nhi gật đầu mạnh mẽ. Muốn hiểu rồi, nhất định sẽ không để huynh phải lo. Lý Vân Tiêu vừa gật đầu, thì đột nhiên ánh mắt lóe lên. Hắn liếc thấy một bóng người chật lóe qua nơi góc đường rồi biến mất. Vân Tiêu đại ca, huynh sao vậy? Mai Đông Nhi thấy vẻ mặt của hắn lạ lẫm, vội hỏi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, Ta có chút việc phải đi ngay, muội quay về hội trường trước đi. Mai Đông Nhi hoảng hốt. Vân Tiêu đại ca không sự buổi tiệc đấu giá cuối sao? có chứ ta sẽ về kịp. Nó trở hắn lao đi, tiết triển xúc địa thành thốn, chớp mắt đã mất hút nơi góc đường. Bát Đông Nhi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một lúc sau mới thở dài lộ vẻ thất vọng. Di Văn Tiêu đã đuổi kịp bóng người trước mặt, nhưng trong mắt hắn lóe lên tia trào phúng, thân thể khẽ rung, dần dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Một lúc sau ba bóng người xuất hiện nơi Di Văn Tiêu biến mất, anh ấy đều mang vẻ trầm tư. Chuyện gì vậy? Không bắt được chút khí tức nào, chẳng thể hắn thật sự biến mất rồi. Hắn chỉ quanh quẩn ở đây đâu, không hề phát tán khí tức, chẳng thể độn thuật của hắn đã cao đến mức vượt qua được truy tung của ta. Hắn hình như đuổi theo ai đó, người kia dường như chạy về phía cổng thành nam, có nên đuổi theo không? Hai người các ngươi đi trước xem sao, ta về báo cáo cho hỗn nhìn nhặt đại nhân. Bác người nhanh chóng chia ra làm hai hướng, tản ra hành động trường 2121 ở mặt phía nam thành tân duyên một lão giả nâng còng đội nón lá nhanh chóng rời khỏi thành lão ta mặc nông phục màu nâu vá trắng vá đục bước đi tập tĩnh nhưng ngay khi vừa ra khỏi thành chỉ vài bước chân thân ảnh đã biến mất nơi cửa thành trên bầu trời một đoàn lực lượng khẽ dao động lý vân tiêu ẩn mình trong hư không lặng lẽ bám theo lão già kia không ai khác chính là một trong bát tượng của tự thần cung bá thiên hộ. Nửa đến hướng sau, bá thiên hổ thoáng cái đã vượt qua một triển đuối. Trên mảnh đất bằng phía trước xuất hiện ba bóng người. Lì Vân Tiều hơi kinh ngạc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong ba người đó, có hai người mặt mũi rất xa lạ. Một người cao gầy, dáng người mảnh có tóc dài màu tím xõa vai, thực lực là võ đế bát tinh. Người còn lại khuôn mặt lạnh lùng, vẫn cầm bàm bầu xanh ra trời. Thực lực là võ đế thất tình. Người thứ ba không ai khác chính là tuyển tiên sinh của yêu tộc, người từng giao thủ với Lý Vân Tiêu. Lão ngũ, người sao lại ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch thay đổi. Tuyển tiên sinh đang ngồi xếp bằng điều tức, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến trước với Lý Vân Tiêu. Hai người còn lại cũng nhíu mày nhìn bá thiên hộ. Bá thiên hộ trầm giọng nói chuyện không đơn giản như vậy đâu đợt đầu giáo hội này có nhiều cao thủ tham gia, ta lo dùng nguyên thạch mang theo không đủ dùng. Ngay từ đầu ta đã phản đối dùng nguyên thạch tiềm mua, trường tiếp đoàn lấy là được. Bốn người chúng ta liên thủ tuy không địch lại thường minh, nhưng rút lui thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nam tướng bạc cầm vào bầu xanh ra xa trời, cái tiếng lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Ba tiên hộ lắc đầu nói, không ổn đâu, trong tràng quá nhiều cao thủ, hơn nữa vạn bảo đầu bố trí canh phòng nghiêm mật, rất khó trả tay. Trên mặt của tuyển tiên sinh hiện lên vẻ oán hận Tức giận nó Nếu không phải giữa trường xuất hiện tên Lý Vân Tiêu Không chỉ cấp tiên phượng niết thể Còn khiến cho ta hao tổn Ba cây lồng vũ của Trần Linh Vô Nếu không, đấu gia hội Đâu thể ngăn cản ta Năm từ tóc tím lạnh lùng lên tiếng tam ca, không phải ta trách ngươi Nhưng ba cây lồng vũ kia Do lão đại khổ công có được Vậy mà ngươi lại lãng phí vào một tiểu bối Làm lỡ đại sự Nếu không mang được vật kia về Ta không biết ngươi sẽ ăn nói thế nào với lão đại đây." Tuyền Thiên Sinh mặt sa sầm tức giận, "Ta không cần ngươi dạy đời, ta có trường mực của ta." Nam tử tóc tím cười nhạt, "Có trường mực là tốt, ta sẽ chờ xem tam ca thể hiện thế nào." Sắc mặt của Tuyền Thiên Sinh càng lúc càng khó coi, nghiến răng nói, "Chuẩn bị phương án thứ hai." Bốn người lập tức tản ra, đứng ở bốn phương đồng tây nam Bắc. Tuyền tiên sinh lấy ra một trận bàn hình hộp sắt ném vào trung tâm, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, tượng đạo ấn phủ đánh vào trong trận bàn. ba người còn lại bình tĩnh phối hợp thi pháp, các loại ánh sáng trận pháp dần dần hiện rõ. Lý Vân thiếu ẩn mình trong hư không quan sát hồi lâu, cuối cùng nhận ra họ đang bố trí một truyền tống trận cỡ trung. Thông thường nếu không có phạm vi cực nhỏ thì việc dựng lên truyền tống trận rất mất thời gian nhưng với trận bàn làm nền tảng nếu chỉ truyền trong phạm vi ngắn thì lại khá dễ dàng trong vây chốc một trận pháp dần thành hình hào quang dần yếu đi rồi hoàn toàn ẩn vào lòng đất bốn người đều thở phào nhẹ nhõm sắc mặt tái nhợt cho rằng việc bố trí loại trận pháp cỡ lớn này khiến họ tiêu hào không ít tuyền tiên sinh nói mọi người mau uống đan dược rồi là hồi nguyên khôi phục lại đỉnh phong lặt nửa lục đệ ra mặt đấu giá vật kia nếu thất bại tất cả hãy nghe tham bệnh định của ta mà tranh đoạt năm từ bạc bà cầm bào xanh xa trời cao bay tại sao lại là ta chẳng phải ngũ ca nên làm việc này sao bát tiên hổ cười khổ có người trong rằng đã nhận ra ta ở nữa lý vân tiêu cũng có mặt với thần thức của hắn dù ta cải trang cỡ nào cũng khó quá mắt được <cười> Cả người ai đấy đều quá coi trọng lý vân tiêu chẳng lẽ muốn làm mất mặt tử thần cung chúng ta sao Năm tử tóc tím trầm giọng, ánh mắt hiện rõ tức giận. Tuyền tiên sinh lạnh mặt quát, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, không ai được động đến sát tinh kiệt. Nếu trái lệnh, đừng trách ta vô tình. Năm tử tóc tím và người mặc cẩm bào tuy không hài lòng, nhưng cũng không dám trái lệnh Tuyền tiên sinh, chỉ hừ lạnh một tiếng thể hiện sự bất phục. Ba tiên hồ thở dài. Hai người các ngươi còn trẻ, máu nóng dễ bốc lên, ta bây giờ thật sự hối hận. Ngay đó. Ở thành Hồng Nguyệt Đăng đã nên liều chết giết hắn Này hắn đã trở thành họa lớn Ngay cả lão tam cũng không phải đối thủ E rằng chỉ có lão đại Mới có thể giết hắn thôi Năm từ tóc tím cười khinh biệt Ta lại không tin Sau việc này Cứ để cho ta tiến hắn về trời là xong Tuyền tiên sinh cười lạnh Chỉ cần việc này thành công Người buôn đi chịu chết Ta cũng không ngăn cản Ta thật muốn nhìn xem ngươi làm được gì Bốn người bắt đầu bàn bạc chiến lược cướp đoạt và đấu giá đưa ra các phương án và các ứng phó tình huống bất ngờ. Sau đó cả bốn hóa thành ánh sáng là về hướng thành Tân Duyên. Lý Vân tiêu từ hư không hiện thân, mặt lộ vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ Lăng Bạch Y cũng thấy hứng thú vết thanh kiếm của ta sao? Hắn lập tức đáp xuống giữa trận Pháp. Truyền đông trận này đã bị tuyển tiên sinh dùng pháp thuật đặc biệt giấu dưới lòng đất, không để lộ chút dấu vết nào riêng trận bàn có thể dựng chuyển thống trận cỡ trung là bóng vật rồi. Để lại ở đây thật đáng tiếc, ta mang về thì hơn. Liên Vân Tiêu nở đu cười nhàn nhạt, nhạt vung tay xuất ra một trảo Dưới chân xuất hiện luồng trận lực. Mắt trận bắn lên một chiếc hộp sắt. Hắn nắm lấy rồi thu vào người. Vài canh giờ sau, đầu giao hồi mở lại. Tất cả võ giả lần lượt tiến vào Liên Vân Tiêu cũng đúng giờ có mặt, ngồi xuống cạnh Mạc Hoàng Nguyên. Mạc Hoàng Nguyên cười mà hỏi Đi lâu vậy, không gian trong giới chỉ này đều nằm dưới sự kiểm soát của thương minh. Người không làm chuyện gì quá đáng đấy chứ. Trường 21-22 Liên Vân Tiều lạnh lùng nói Thật là có nghĩa khí. Bây giờ, ngươi mới nhắc ta sao? <cười> Trước kia ta quên mất. Mà có nguyên mặt mày có phần quái lạ? Người thật sự đã nói rồi sao? Ừm. <cười> um. Liên Vân Tiều kẽ đáp. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. <cười> nói rồi thì sao nào? Mạc Hoàng Nguyên tỉnh táo hẳn Lập tức vệnh tay lên Thì Vân Tiêu có vẻ không tự nhiên Mặt mày nhăn đó Ta nói ta từ trước đến giờ vẫn rất Rất rất cái gì Mạc Hoàng Nguyên truy hỏi Rất ưa thích Rất ưa thích gì Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vùng tay tát một cái Lạnh giọng nói Rất thịt đùa dỡn cách của Mạc Hoàng Nguyên bị đánh trúng Hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu làm trò gì Chỉ cảm thấy một luồng đau nhức xuyên thấu đầu óc Xuyên nữa thét lên thảm thiết Đi vận tiểu rảnh trùng đói, Cái tát này thay ngươi đập chết sầu bỏ trong đầu Hay gọi ta là lôi phong Làm việc tốt Không cần cảm ơn Mà khoa nguyên cười khổ xoa đầu Thầm bắn mình tự chuốc lấy khổ Thật đáng đời. Hành động của hai người hiện rõ trình kính Cương mặt của hỗ Minh nhật Đầy vẻ nghiêm trọng Một người lệ phi vũ trong rạp cũng thoáng trùng mình Có thể tùy tiện đánh mạc khoa nguyên như vậy Hơn đợi bị đánh rồi mà vẫn không dám lên tiếng, thì thân phận của người kia phải đáng sợ cỡ nào. Cảm tạ chứ vị đã trở lại hội trường, không biết đã đổi đủ nguyên thạch chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào phần đấu giá cuối cùng. Khách đồng quan cùng bọn người cầu di lại xuất hiện trên sân khấu giữa đảo Hoang. Ai nấy đều tươi cười. Toàn trường xôn xao mắng bỏ, không ít người thúc giục. <cười> Tiếp theo là một kiện phụ khí cấp cửu giai. Các đồng quang phụ tay, một nữ tỷ xinh đẹp bước lên, mỉm cười nâng tay, vén tấm lụa đỏ. Một món thiết khí hình tròn màu xám lộ ra. Nữ tỷ trình bày vật phẩm xong, liền mang tới trước mặt cửu Duy để nàng đánh giá. Cửu Duy nhẹ nhàng vuốt ve vật ấy, mỉm cười. Công hiệu của Linh Mẫn Bản không cần ta nói nhiều, chỉ có thể xác định vị trí tiên tài địa bảo trong một phạm vi nhất định. Linh Mẫn Bản cấp cửu lại càng quý giá hơn. Phạm vi và hiệu quả tìm kiếm đều rất rộng. Món hành nguyên vẹn, phẩm chất cực tốt là hàng thực phẩm trong cực phẩm. Khăn Đồng Quang nói, giá khởi điểm là 300 vạn. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng có người hô, 350 vạn. Dù linh bận bản có thể tìm thiên tài địa bảo chính xác, nhưng so với sự bao la của thiên vũ giới, thì tác dụng thật sự cũng không quá rõ ràng. Trong các đại môn phái, đều có người chuyên đi tìm mỏ, Mỗi người đều mang theo linh mẫn bản cấp bậc khác nhau Càng ngày bay lượn trên đại lục thiền võ Chủ yếu tìm kiếm nguyên thạch Những người này phần lớn là võ giả không có tương lai Bị phải đi làm những công việc tầm thường Nhưng nếu may mắn phát hiện Một mạch khoáng hoặc một thiên tài địa bảo Có thể được sống an nhàn cả đời Thậm chí được các bậc cao tầng Ban cho đan dược, công pháp Có cơ hội đột phá cảnh giới Cho nên người làm nghề tìm mỏ rất đông nhưng bởi vì đại lục tiền vũ quá rộng nên khả năng tìm được mỏ là không cao. Vì thế mọi người không mấy hứng thú với linh mạch bản 400 vạn, lại có người ra giá, Rồi trường đấu giá trở nên yên tĩnh. Khắc Đồng Quang chuẩn bị lên tiếng thì Lý Vân Tiếu hô, 500 vạn, 550 vạn. Người lúc nãy suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nâng giá. Lý Vân Tiếu thong thả nói, 600 vạn. Tiềm Thành không lớn Nhưng trong không khí yên tĩnh của phòng đấu giá, mọi người đều nghe rõ, không ai muốn tranh giành. Người kia sau khi nghe mức giá 600 vạn thì im lặng, không ra giá nữa, 700 vạn. Một âm thanh lạnh lão vàng lên khiến mọi người giật mình, lộ ra đủ loại biểu cảm, từ kinh ngạc đến thích thú. Tất cả đều hướng về bộ ghế lô trên đầu hai. Đa số đều mang thêm vẻ xem kịch vui. Bởi họ nhận ra ghế lô kia chính là người từng tranh địa tình tiết với Lý Vân Tiêu giờ lại tiếp tục. Khát đồng quang trong lòng căng thẳng nhưng mặt vẫn giữ đủ cười chuyên nghiệp. hắn biết rõ chu sở đang gây rối nhưng giờ chẳng còn cảm giác hân hoan như trước chỉ mong đừng gây ra chuyện. tám trăm vạn. sắc mặt của lý vân tiêu trầm xuống lạnh giọng. chín trăm vạn. chu sở trong giạp lập tức theo sát dường như nhất quyết phải tranh. bốn phía vang lên tiếng cười diễu cợt có vẻ vô cùng hứng thú. một nghìn năm trăm vạn. Lý Vân Tiêu không chần chừ trực tiếp tăng giá Chu Sở trầm ngầm dây lát Rồi vẫn lạnh lùng nói Một nghìn sáu trăm vạn Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói Người năm lần bày đợt đối nghịch với ta Thật nghĩ rằng ta không dám động thủ với người sao Chu Sở trong rạp cười lạnh Chỉ cười rồi Chẳng lẽ ta phải sợ người sao Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu Không nói thêm gì Ánh mắt trở nên bình tĩnh Không ổn rồi Trần phong trong rạp đột nhiên biến sắc kinh hô, Sao vậy Chú sở khó chịu hỏi nhỏ Nhưng người khác cũng quay sang nhìn Trần Phong Thấy sắc mặt của hắn nghiêm trọng Lời vừa rồi của Vân Thiếu Rõ ràng là do xét chú sở huynh Hắn đã nghi ngờ chú sở huynh từ trước Nhưng không chắc chắn Giờ thì hắn đã có thể khẳng định hoàn toàn Vì vậy cây tiếp sẽ không tiếp tục Nâng giá nữa Sắc mặt của chú sở lạnh lẽo Xác nhận thì sao chứ Ý người là hắn sẽ trả tay với ta sao Trần Phong gật đầu Đúng vậy Lệ Phi Vũ sắp mặt đại biến, phát sinh xung đột ở Thành Tân Duyên là điều hắn khổng muốn thấy nhất. Lý Vân Tiều có thể xác nhận, nhưng không có chứng cứ. Chỉ cần chú sở huynh phủ nhận, hắn cũng không làm gì được mà. Trần Phong nhìn Lệ Phi Vũ đầy thương cảm, như thể đang tiếc cho chỉ số thông minh của hắn. Không nói đến chuyện chú sở huynh tuyệt đối không phủ nhận. Với tính cách của Vân thiếu chỉ cần hắn đã tin chắc điều gì, hắn có cần chứng cứ nữa sao? <cười> Ta mong đợi điều đó đấy sắc mặt của chú sở trở nên dữ tợn, Chỉ đi bốc đỉnh trong đôi mắt Thân phận của Lý Vân tiêu Cực kỳ không đơn giản Chú sở huynh nhất định không thể xúc động Lệ Phi Vũ vội vã Khuyên ngăn Ánh mắt lại hướng về phía Tần Xuyên Tần Xuyên mỉm cười Thân phận không đơn giản Vậy chẳng phải là một cơ hội tốt để thăm dò sao Trường 21-23 Lệ Phi Vũ sững sở nói Tần xuyên huynh cũng muốn thử một lần nào. Tần xuyên cười mà đáp, cứ để xem đã. Ta sẽ không chủ động khiêu khích hắn, nhưng nếu gặp nhau mà không thể tránh thì cứ thuận thế đánh một trận cũng được. Sâu trong đôi mắt của hắn hiện lên bộ tia hàn quang, chiến ý cũng bốc lên hừng hực. Tên bộ trạm khác cách đó không xa, Hàn quân đỉnh lãnh lùng nói, tên ngu xuẩn chu sở kia, ta sẽ bị li phần tiêu thu thập, không còn nghi ngờ gì nữa rồi sắc mặt của quỳ hoa bà bà vẫn cứng nhắc, khinh thường nó. Hai người đó căn bản không cùng đẳng cấp. Chú Sở liệu có thể đỡ nổi mười chiêu của Lý Vân Tiêu không? Mẫu chốt vẫn phải trông cậy vào Tần Xuyên ra tay mới được. Hàn Quân Đình gật đầu. Tần Xuyên tâm tư sâu xa, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. hắn có ra tay hay không, ta cũng không dám chắc. Chúng ta chỉ cần có một nơi bí mật gần đó, từ từ chờ thế cục phát triển. Thần kiếm tinh diệt, ăn bọc hóa linh đều không thể thiếu. Việc đấu giá linh bẫn bản không gây ra chấn động gì lớn, chỉ đàn náo nhiệt nho nhỏ, mừng cứ tiếp tục chú tâm vào các món đấu giá kế tiếp. Mà khoa nguyên thép vẻ mặt bình tĩnh như nước của Lý Vân Tiêu, trong lòng cảm thấy bất an, tức giận nói. Không biết tên nào đầu óc bị đá vào mà dám đối nghịch với vần thiếu nhỉ. Lý Vân Tiêu thẳng điện đáp, cũng tốt, giúp ta tiết kiệm không ít nguyên thạch. Trong lòng của Mạc Quang Nguyên giật mình, lại hỏi Chẳng lẽ Phân Thiếu biết người này là ai sao? Lý Vân tiêu cười nói Hi hi hi, giật nhanh sẽ biết thôi Tiếp tục xem đấu giá đi Đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu Đúng là có không ít món khiến người ta kinh diễm đấy Mạc Quang Nguyên biết hắn không muốn nói Nhưng trong lòng càng thêm bất an Thật ra thì hắn cũng đoán được Người kia chính là chu sở Không còn nghi ngờ gì nữa Hắn thầm nghĩ bằng bọn giá phải ngăn cản xung đột Bởi vì bất kể ai bị thương Cũng không phải điều hắn muốn thấy Đồng giáo hội tiếp tục nóng lên Các món tiếp theo đều có giá rất cao khiến cho cả hội trường không ngừng xôn xao Tất hảo đẳng cũng tiếp tục ra tay mấy lần Nhưng đều không thành công Có phải mục tiêu duy nhất của hắn Là ngũ hành kỳ Nên sau khi giành được Thì không còn mấy hứng thú với những vật khác Trong hội trường mấy vạn người Người làm hỗn tạp bốn người tự thành cung sau kinh quỷ trang đã tản trạp bốn hướng khác nhau, nhưng không biết rằng đã sớm bị thần thức của Li Vân Tiểu chú ý đến. Bốn người này không ra gián lần nào, rõ ràng đã hạt quyết tâm chỉ tập trung vào thanh kiếm tình diện. Đầu giá kéo giải xuất mấy canh giờ bất ngờ đam đông đang xem trở nên yên tĩnh, anh ấy đều cảm nhận được món áp trục sắp xuất hiện. Không khí bên trong hội trường trở nên căng thẳng, áp lực lan rộng hơn. Nhưng cường giả từ đầu vẫn giữ thái độ thở ơ. Lúc này ánh mắt bắt đầu lóe sáng ngược lại những võ giả từng cạnh tranh quyết liệt thì đều lặng lẽ nghỉ ngơi. <cười> Cả buổi đấu giá đã kéo dài hơn một ngày, chắc không ít người sắp hết kiên nhẫn rồi nhỉ? Các đồng quang cười nói. Nếu giờ ta tuyên bố kết thúc đấu giá hội, em là sẽ bị mọi người đánh chết mất. Phía dưới bật cười rộ lên, không khí căng thẳng lập tức tan biến. Có người thét lớn. Không chỉ đánh chết mà còn bị nghiền xương thành tro nữa kia. Đừng dài dòng nữa, mà bắt đầu đi. Người đúng là không chỉ là đấu giá sư, còn là một động bước nữa. Khách đồng quang cười ha hả, không nói nhiều nữa, tiếp theo là ba món áp trụ mà mọi người đều mong đợi. Món đầu tiên là linh thảo thập giai khình tình lan. Cả hội trường lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nín thở. Ngay cả Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động, ánh mắt lóe lên tình quang. Trên đảo tròn nhỏ giữa sân khấu, một mỹ nữ từ từ bước ra. Trên tay nàng Là khay gỗ bày một hộp ngọc dẹp rộng nửa xích Từ từ đi đến trước sân khấu Linh thảo thập giai này Rốt cuộc là gì Từ một trạp trên lầu hai Vang lên một giọng nói hùng hậu Dù đã qua lớp kính cách âm Nhưng vẫn mang theo áp lực nặng nề Mọi người đều nín thở Không dám thở mạnh Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng Từ khi Tiểu Thanh nói cho hắn biết Nguyên nhân không thể đột phá Thần cảnh thập giai hắn mới hiểu được không chỉ võ giả bị kẹt lại mà cả thiên tài địa bảo cũng chỉ dừng lại ở cửu gia đình phong bởi vì trên thế gian này đã không còn quy tắc thập giai vạn vật không thể tiếp tục tiến hóa <cười> linh thảo thập giai này đương nhiên là hàng thật giá thật xin mời cửu di kiểm nghiệm các đồng quang mỉm cười đầy tự tin cửu di thần sắc nghiêm nghị gật đầu ta từng giám định vô số vật nhưng chưa bao giờ thấy thần thảo thập giai không dám chắc có thể phân biệt được nhưng ta sẽ thử một lần nàng nói với giọng chân thành không kiêu ngạo không giấu giếm điểm yếu của mình cách cư xử thẳng thắn khiến ai nấy đều đề trọng thanh âm từ trập trên đầu hai lại vang lên có cửu di dám định chúng ta rất yên tâm mọi người đều có cùng tâm trạng cửu di là dám định sư mạnh nhất hiện nay nếu ngay cả nàng cũng không thể phân biệt thì còn ai có thể làm được Cửu Di gật đầu bước tới, trên hộp ngọc khắc đầy các ký hiệu và trận văn cổ xưa. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên hộp, lập tức quăng màng ngọc sắc phát ra ánh sáng dịu dàng. Các trận văn trên hộp lập tức sáng lên, tạo thành vô số hỏa văn bạc. Nhưng hòa văn đó xoáy lên như đỉnh ốc, hội tụ trên không hai xích phía trên tay Cửu Di, kết thành một trận độ bạc rất lớn. Thân hình Cửu Di khẽ run, bị đẩy lùi mấy bước, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nín thở, mở to mắt nhìn, không ai dám chớp mắt. Thanh âm từ trạp lại vang lên. Cậu Di, thế nào rồi? Cậu Di nghiêm giọng nói. Bên trong đúng là thần thảo thập sai, không thể nghi ngờ. Nhưng ta không cảm nhận rõ tình trạng cụ thể. Mong có bằng hữu giúp một tay. Thanh âm trong trạp hỏi. Cần giúp thế nào, xin nói rõ. Cậu Di đáp. Thần thảo thập sai này bị phong ấn trong hộp ngọc, giúp bảo toàn dược lực nhưng cũng khiến ta khó cảm ứng được. Ta cần một người có thực lực cường đại giúp ta phá phòng ấn. Tuy nhiên làm vậy sẽ khiến dược lực bị tiêu hao bột vần. Trường 21-24 Các đồng quang biến sắc nói vạn lần không được. Thần thảo thập giai chính là tuyệt phẩm thiên hạ. Bất luận chút dược lực tổn thất nào cũng không thể đền bù được. Câu gì nói? Vậy thì tiếp thân đảnh bất lực chỉ có thể đảm bảo bên trong đích thực là thần thảo thập giai. Nhưng tình huống cụ thể thì không rõ lắm. Trong trạng lập tức xôn xao các tiếng bàn luận vang lên không dứt. thanh âm trong trạp vang lên lần nữa. Tin tức không rõ ràng, căn bản không thể làm căn cứ. Vợ đấy thật khó để đấu giá Chẳng lẽ vạn bảo lâu không có chú tin tức nào sao? Khác đồng quang nói, vợ đấy tìm được trong một di tích cổ, vạn bảo lâu cũng chỉ có thể xác định bên trong là thân thảo thập giai khình tình lan, ngoài ra không rõ ràng. Một tiếng hừ vang lên, âm thanh kia lộ rõ sự bất mãn nói nếu bùa với cái giá trên trời mà bên trong lại là vật vô dụng thì phải giải quyết thế nào đây đúng vậy, vạn bảo lâu có thể chịu trách nhiệm nếu là hang giỏm không bốn phía vang đến những tiếng bất mãn khát đồng quán có phần khó xử suy nghĩ một chút rồi nói nếu tất cả mọi người đều yêu cầu vạn bảo lâu cũng không thể không xét đến lý tình vậy thì mời cửu di thử một lần không biết làm sao để gỡ phòng ấn cậu gì nói phòng ấn chi thuật ta không rõ lắm ở đây có cao thủ nào không Giữa đại thoáng trau yên lặng ai nấy đều âm thầm suy nghĩ các độ hào kiệt tụ họp không ít các thủ hiểu rõ phòng ấn chi thuật cũng không thiếu nhưng vì liên quan trọng đại không ai dám mạo hiểm hết nếu cậu gì và vạn bảo lâu yên tâm vậy thì để ta thở đi một giọng nói vang lên chậm rãi ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầu Di mỉm cười nhẹ, nếu vần thiếu chịu ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn. Người vượt lên tiếng chính là Lý Vân tiêu. Trước ánh mắt bao nhiêu người, hắn nhẹ nhàng bay lên, từ từ đáp xuống đài. Hoàn đá! Đột nhiên trong đám đông có tiếng quát nhẹ. Một đám tử mặc trường bào màu bạc, lộ vẻ bất mãn nói. Người này là ai? Tuy tiện để một người thử, nếu làm hỏng phong ấn hoặc tổn hại linh thảo. Trách nhiệm này ai chịu? Bọn người nhìn về phía nam tử áo bạc, không ít người kinh hô. Thì ra là Thái Tiên Sinh của Bạch Vũ Sơn Trang. Thái Tiên Sinh, chính là đệ đệ trang chủ Bạch Vũ Sơn Trang, đại trận pháp sư Cửu giai, Thái Tiên Sinh sao? Không ngờ Thái Tiên Sinh cũng có mặt ở đây. Vậy chuyện áp chế phong ấn nên giao cho ông ấy là hợp lý. Trên mặt của Thái Tiên Sinh lộ rõ vẻ đăng ý, thản nhiên đón. Người trẻ tuổi, ta thấy thực lực của người không tồi. Nhưng để áp chế phòng ấn, ngoài thực lực còn cần tinh thần lực cực mạnh, đủ để nhận ra từng đạo phủ văn trong phòng ấn, người tự hỏi có thể làm được không? Lý Vân Tiểu đáp, hôm góc nay hẳn đạp vật xưa lưu lại. Vừa rồi khi cửu di thăm dò phủ văn xuất hiện, ta đã hiểu rõ trong lòng. Nếu còn có biến hóa, thì cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi. <cười> Khẩu khí thật là lớn. Sắc mặt của thái tiên sinh trầm xuống quát. Bồn toạn, Là trận pháp đại sư cửu sai Mà còn không dám tự đề cử Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Ta chỉ hy vọng có cao nhân giỏi hơn ra tay Lý Vân Tiêu gật đầu Ta sẽ cố gắng hết sức Thái tiên sinh thiếu chút nữa Tức đến ngẹt lời Vẫn nổ quát Chê cười Người cố gắng thì có ích gì Còn không bao xuống đi Cầu gì ánh mắt lưu chuyển chậm lại nói Thái tiên sinh xin bất giận Dựa theo biểu biết của ta về Vân Tiếu Hắn có thể đảm đương trách nhiệm này Các đồng quan nhớ lại chuyện ghế lô Kính bích suýt nữa Bị thần thức người này xuyên phá liền nói Với thần thông của Vân Tiêu Công Tử Hắn là không vấn đề gì Vân Tiêu Công Tử Hắn là Lý Vân Tiêu à Trong trang đột nhiên có người kinh hô Cái gì Lý Vân Tiêu Nhưng họ đang ném vào mặt hồ phẳng lặng Lập tức dậy sóng Đằm đông ngoài xem xôn sao Bàn luận không ngừng Chính là Lý Vân Tiêu người được xưng đệ thiên tài với xuất hiện đệ nhất, Bắc Vương tứ Tú còn không phải đối thủ của hắn. Người này không phải bị thành Hồng Việt truy nã khắp thiên hạ đã sớm chịu tội rồi sao? Tiểu tử này con trẻ mà thực lực mạnh đến vậy sao? Không thể tin nổi. Lý Vân tiểu hơi nhíu mày. Hắn không ngờ danh tiếng mình lại lớn đến thế, như thế ai cũng biết. Thái tiên sinh cũng sững sốt, không ngờ người trẻ tuổi kia lại là nhân vật nổi danh như vậy nhưng hắn vẫn không phục hừ lạnh thực lực của Vân Tiêu Công Tử ta cũng nghe qua nhưng phong ấn chỉ đạo không đơn giản như vậy thế này đi ta sẽ tùy tiện thi triển một phong ấn chi thuật nếu Vân Tiêu Công Tử có thể phá ta sẽ không nói thêm gì nữa thanh âm trong trà vang lên phương pháp này của Thái Tiên Sinh rất hay nếu Vân Tiêu Công Tử vượt qua khảo nghiệm mọi người sẽ không còn nghi ngờ Lý Vân Tiêu không chút do dự đáp được người cứ thi pháp đi Sắc mặt của thái tiên sinh nghiêm lại, thân hình bay lên Đạp xuống sân khấu đảo hoang Trong lòng của hắn hử lạnh Đã quyết dùng sở học cả đời Để khiến Lý Vân Tiểu mất hết thể diện Vân Tiểu công tử đã chuẩn bị xong chưa? Thái tiên sinh lạnh mặt khí tức tuôn trào mạnh mẽ Không gian quanh đảo hoang chấn động nhẹ Đó là các võ giả Do thường bình bố trí để duy trì trật tự Tất cả đều cảnh giác Lo sợ xảy ra biến cố Lý Vân Tiểu bình thản có thể rồi hắn không hề cử động sắc mặt cũng không đổi Giang vẻ ấy lọt vào mắt của thái tiên sinh càng làm cho hắn tức giận trầm giọng quát đắc tội rồi song trường đẩy ra phía trước một luồng sức mạnh to lớn dâng đến không gian như bị chia làm hai phía trước phản vẹo hóa thành hai luồng quang mang xoay tròn một bộ thái cực đồ kim ngân sòng sắc hiện ra trước mắt sau đó mười ngón tay của hắn liên tục chuyển động từng đạo ấn phù bay ra Khiến người nhìn khóa mắt. Thái cực đô chỉ hiện ra trong hai nhịp thở đã biến mất. Sau đó co lại bằng hai nắm tay, nánh mạnh xuống ngực của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu không tránh không né, Để mặc cho quang mang kìm ngần chạm vào ngực như là bàn ủi nóng áp vào da, Và ra tiếng suy suy. Bài đồng di thân hình run rẩy, đưa tay che miệng, Trong mắt đầy vẻ kinh hãi và lo lắng. Trường 2125 Trường 2125 <cười> vân tiểu công tử quả nhiên là kẻ tai Cao gan lớn Hoàn toàn không chống cự chút nào Thái tiên sinh có chút bất ngờ Nhưng nhiều hơn là khinh thường nói Kìm gần thái cực độc của ta Có thể phong bế đan điền khí hải của người khác Chỉ cần công tử có thể tự mình giải được Tay hạ liền tâm phục khẩu phục <cười> Nếu không giải được Thì cứ nói một tiếng Bồn tọa sẽ giúp công tử gỡ bỏ niêm phong Lý vân tiểu nhìn xuống ngực mình Quan sát nội thị trong đan điền quả nhiên xuất hiện một đầu án thái cực sòng sắc xoay tròn quanh khí hải hắn thử dùng nguyên lực công phá nhưng lệ cứng như đá không hề dao động thái tiên sinh cổ bạch vũ sơn trang này quả thật có chút bản lĩnh hắn trầm ngâm một chút thái tiên sinh nhìn ra vẻ mặt của li văn tiêu đang dương dương tự đắc thì bỗng toàn thân run lên như bị điện giật cả người ngây ra hai mắt mở đớn chỉ thấy trên người li văn tiêu lóe lên bộ đạo lôi quang kim gần sòng sắc bị đánh tan Hoàn toàn biến mất Dưới đại không ít cường giả có nhãn lực Đều nhận ra phong ấn đã bị phá Anh ấy đều kinh ngạc không tin nổi Với nhãn lực của họ Phong ấn Thái Tiên Sinh thi triển Gần như đã dấu hết toàn lực Phần lớn người cho rằng Liên Vân Tiểu chắc chắn sẽ bị đánh bại Dù có một số người tin tưởng vào hắn Thì cũng chỉ đoán hắn cần nhiều thời gian mới có thể phá vỡ phong ấn Hắn lập tức phát giải phong ấn trong nháy mắt Cái này sao có thể chứ đam đồng lập tức sồn sào, về mặt ai nấy cũng đều kinh hãi, đặc biệt là Thái Tiên Sinh, ngoài sự chấn động tột đỉnh, còn cảm thấy áp lực vô hình khi nhiều ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình, cho rằng hắn cố tình buông tay diễn kịch với Lý Vân Tiêu. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng có phần ngạc nhiên về mặt cổ quái, hắn vốn chẳng làm gì ngoài việc vận chuyển nguyên lực, công phá phòng ngấn, khi thất bại, hạt giống tử đôi trong đan điền bỗng động đậy. Một tia lôi điểm tím mảnh như sợi tóc đánh vào thái cực độ kim ngân sóng sắc, lập tức phá tan phong ấn. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Vân Tiêu liền hiểu ra, hạt giống từ lôi vốn nhờ nguyên lực của hắn để nuôi dưỡng, phong ấn thái cực lại cắt đứt liên kết giữa hai bệt khiến hạt giống bị kích phát mà phóng thích lôi điện phá hủy phong ấn. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh sợ, chỉ một tia tử lôi nhỏ như vậy mà đã có thể phá tan phong ấn mà bản thân hắn dùng toàn lực cũng không thể lái chuyển. phòng ấn đã được giải trừ, không biết còn ai có ý kiến gì không. Cục di sẽ cười, ánh mắt chất qua đám đông. Mọi người lập tức im mặt, không còn một tiếng động. Từ rạp trên đầu lại vang lên một giọng nói. Vân tiểu công tử thật mạnh, vững sát tưởng tượng, còn lợi hại hơn cả lời đồn. lý vân tiểu liếc nhìn về phía ghế lô kia, không biết người trong đó là ai. Ở các trạp khác, Chú Sở và Hàn Quân Đình đều lộ ra vẻ kinh hãi, mãi không thể bình tĩnh lại. Với nhãn lực của họ, biết rõ thái tiên sinh kia không hề nương tay. Hàn Quân Đình sắc mặt ngưng trọng. Bà bà, có thể chúng ta đã đánh giá sai thực lực của hắn. Cước mặt của quỷ hoa bà bà khẽ giật. Dù có sai, cũng không sai quá nhiều. Đại trưởng quỹ và lão thân liên thủ chắc chắn có thể bắt được hắn. Hàn Quân Đình buồn bã. Nếu không phải vì Ất Mộc Hóa Linh, Ta bắt buộc phải có. thiên tài như vậy bổn quân thật sự muốn kết giáo. Trên đài thái tiên sinh sắc mặt đỏ bừng Lý Vân Tiêu, có thể nói cho ta biết người phá phong thế nào không? Phòng ấn do hắn thì triển ra. Hắn hiểu rõ nhất, không thể nào bị người trẻ tuổi này dùng nguyên lực đơn thuần phá vỡ. Chắc chắn có điều kỳ lạ. Lý Vân Tiêu thẳng hiền nói. Nhờ thái tiên sinh hạ thủ lưu tình, ta mới có cơ hội phá phong. Thái tiên sinh biết rõ đối phương không muốn nói thật. Những tuyệt kỹ như vậy, thường làm bí mật, không tiết lộ ra cũng là điều dễ hiểu. hắn ôm quyệt Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ, là hổ tâm phục khẩu phục. Nó xong liền rời khỏi đài. Không còn ai phản đối, Liên Vân Tiểu chính thức trở thành trợ thủ của cửu Di. Hai người trao đổi bằng vật ngữ, có vẻ đang bàn bạc cách giải phong ấn trên hộp ngọc. Trên thanh sau đó bắt đầu hành động. Cầu gì đánh ra mấy đạo pháp quyết theo trình tự và phương vị nhất định vỗ vào hộp ngọc. Lòng bàn tay của nàng toát ra kim quang hóa thành vô số điểm kim vấn rơi xuống kết cho cả hộp ngọc phát sáng lấp lánh. Một đạo chấn động vang lên trên hộp ngọc xuất hiện một tầng trận quang lại hóa thành một vòng xoáy lớn xoay tròn trên không đảo hoang. Địa vận tiểu chắp tay một luồng lôi điện tụ lại trong lòng bàn tay thăm dò vào trận quang một con tay nắm chặt trong hư không. một tiếng hổ gầm vang lên từ song trường, chấn động cả hội trường. ai đấy sắc mặt đều biến đổi. luồng điện xanh cuộn cuộn tuôn ra, hóa thành hình dáng một con mãnh hổ, móng vuốt hợp nhất với tay của Lý vân tiêu, trực tiếp phá vỡ phòng ấn. các đồng quang đổ đầy một hơi lạnh, căng thẳng quan sát. nếu có sơ suất, hắn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. cầu gì cũng nghiệp túc, một tay kết ấn, ấn xuống dưới hộp ngọc. Một đồng bạch quang bùng lên trên đỉnh hộp. Lập tức linh khí trào ra ngập trời, hóa thành sương mù mờ ảo lơ lửng trên không. Trong sương mù, ánh sáng lam nhạt hiện ra. Một cây linh thảo như ẩn như hiện phát ra quang mang kỳ quái. Mọi người nín thở, kinh ngạc nhìn chằm chằm linh thảo kia. Biết rõ đó chính là hình chiếu của bản thể hình tình làng. Hai tay của hai đồng quang ướt đẫm bộ hơi lạnh liên tục kêu lên. Cửu gì? mau thu tay lại, linh khí sắp cạn rồi nhìn đến khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, hắn suốt ruột đến dậm chân. sắc mặt của cựu dị tá nhợt, mồ hôi chảy trên má, nàng tập trung tinh thần kết ấn thu tài lại. toàn bộ dị tượng trên trời lập tức biến mất, quang ảnh khinh tinh lan cũng theo đó tan biến. li vân tiêu hạ tay, Lưu tình hình mãnh hổ hóa thành một tia điện thu lại vào song trường. chương 2126 lực lượng phong ấn chừng mấy trường thoáng chốc đã trở lại như cũ. Rồi bay về lại trong hộp ngọc, toàn bộ hộp ngọc một lần nữa trở nên bình thường, không có gì khác lạ. Sao rồi? Các đồng quang trong bộ hôi lạnh trên trán không ngờ được liền hỏi. Hào quang trong mắt Cửu Di dần nhạt đi, nàng nói, trong này đích thực là linh thảo thập giai, không thể nghi ngờ. Mọi người cũng đều đã thấy, nhưng kinh mạch của linh thảo này phần lớn đã hóa thành. Tuy trạng phong ấn vô cùng tốt, không ít dược lực vẫn còn sót lại, nhưng giá trị cũng không còn lớn nữa. Lời phán đoán này lập tức gây xôn xao khắp nơi. Từng tiếng thở dài vang lên tứ phía không ngớt bên tai. Khác đồng quang thoáng chốc, choáng váng, liền tranh luận. Linh khí và dị tượng vừa rồi, mọi người đều thấy rõ. Nếu như cửu gì nói như vậy, sao có thể phát sinh phản ứng mạnh đến như thế? Cửu gì hơi ái náy rồi đáp. Tuy cốc linh thảo thập giai này, dược lực còn sót lại không nhiều. Nhưng giá trị vẫn vượt trên linh thảo cửu giai. Dị tượng lộ ra cũng không phải là điều gì kỳ khoái. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói một phía của thiếp thân, cũng bởi giám định chi thuật của thiếp thân còn thô sơ, không thể thấy được quá nhiều. Mọi người đều hiểu nàng đang khiêm tốn, xem như giữ thể diện cho vạn bảo lâu. Trong thiên hạ, nếu ngay cả Mai Gia Cửu Di cũng đánh giá như vậy, thì 8-9 phần gốc đình thảo này đã bị hư hỏng rồi. sắc mặt của kha đồng quang thay đổi, biết rõ đình thảo này không thể bán ra với gian như dự đoán, chỉ còn biết thở dài. Lợi tình huống này thật ra vạn bảo lâu chúng ta đã có chuẩn bị từ sớm. Đồ vật mấy ngàn năm trước có thể lưu lại chút dược lực sót lại đã là điều rất khó. Nhưng đúng như cựu gì nói, giá trị vật này vẫn trên linh thảo cựu dài. Ngoài giá trị dược hiệu ra, giá trị nghiên cứu lại càng không thể đánh giá. Âm thanh từ lầu trên vang lên, vậy giá khởi điểm là bao nhiêu? Khát Đồng Quang suy nghĩ một lúc rồi nói, bằng nhìn vạn cực phẩm nguyên thạch. Hành âm kiệt chuyển đến, ta trả giá 4.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu có bằng hữu nào trả giá cao hơn thì ta sẽ từ bỏ. Dù sao, khinh tinh lan này cũng chỉ có thể xem như linh thảo cầu dai cực phẩm, giá trị giảm đi rất nhiều. Đang người đứng ngoài bắt đầu im lặng, bộ thuốc về cơ bản đều từ bỏ, chỉ còn vài thuật luyện sư còn đang do dự. Đúng như Hà Đồng Quang nói, giá trị nghiên cứu của món này còn đớn hơn cả giá trị sử dụng, 4.000 là 10 vạn. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người bật cười. Tên này rõ ràng chỉ tăng giá 10 vạn đúng bằng mức tối thiểu. Ánh mắt mọi người dồn về phía người kêu giá đó chính là Mạc Hoa Nguyên. Thành âm trong trường vang lên. Điều đại sự đã có hứng thú tại hạ xin được. Người phát ra âm thanh cũng đã nhận ra Mạc Hoa Nguyên. Chỉ là trong trường quá đông người không tiện vạch trật. 4.000 là 10 vạn lần 1 4.000 là 10 vạn lần 2 không có ai trả thêm sao? các đồng quan đứng lên có phần không cam lòng nhìn quanh cố ý kéo dài thời gian. lý vân tiêu phá tan sự im lặng lên tiếng 4.020 vạn. ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn không ít người còn lộ vẻ kỳ lạ quay đầu nhìn sang bao xương ở lầu hai chút sợ mặt mày trầm trầm định ra giá nhưng bị tần duyên kịp thời ngăn lại tần duyên nghiêm mặt lắc đầu ra hiểu không nên lên tiếng. Chu Sở không cam lòng hừ lạnh, ngồi xuống đầy buồn bực. Nhưng sát khí trong mắt càng ngày càng lạnh. Lệ Phi Vũ trong lòng lo lắng. chú Sở rõ ràng đã bị tâm ma ảnh hưởng. Ở e trong một trận chiến với Lý Vận Tiều là điều không thể tránh khỏi. Dù có tạm thời áp chế được, thì tâm ma trong người cũng sẽ để lại ảnh hưởng, khiến con đường võ đạo sau này khó mà tiến xa. Mạc Hoàng Huyền hơi sững sốt. Vân Thiếu cũng muốn cây linh thảo bỏ hoang này sao? Các đường quang ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Chú ý lời nói, linh thảo này chỉ là có bộ phận bị hóa đá, chứ không phải phế vật. Lý Vân Tiêu gật đầu, chỉ muốn vui đùa một chút. Mà Hoàng nguyên cười, đã vậy ta xin rút lui. Hắn rời khỏi cuộc tranh đoạt cũng không có ai khác ra giá. Các đường quang hô ba lần cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố. 4.020 vạn thanh giao, chúc mừng công tử Vân Thiếu sau khi toàn bộ vật phẩm được đấu giá xong, xin mời ra hậu trường để nhận hàng. Lý Vân tiêu gật đầu rồi bay về chỗ ngồi. các đồng quang tức giận nói: món đấu giá đầu tiên tuy có chút thiếu sót, nhưng phẩm chất thập giai đã đủ để trở thành áp trục. món thứ hai là hồ xin cam đoan là vật hoàn chỉnh. một vị nhân tươi cười bước lên, trên ngọc bâm đặt một cuộn quyền trục màu đạn thanh, có điểm kim quang dày đặc, trông như là làm từ chất liệu phi phàm. <cười> Khắc đường quang điểm môi, ánh mắt đầy khát vọng. Từ giờ đến nay, linh hồn công kích là tuyệt kỹ riêng của thuật truyền sư, cực kỳ hung tàn. Sai sót một chút là có thể gây giải, mất mạng trong chớp mắt. Nhưng mấy vạn năm trước, có một thiên tài tuyệt thế sáng tạo ra một loại vũ kỹ kinh thiên động địa, không cần dùng đến hồn lực cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Đó chính là phương pháp công kích linh hồn mà tuyệt thế tương giả Nam Địa Khôn lưu lại mội tầm nhất kích. Mọi người đã biết trước về vật này, nhưng khi nghe Kha Đồng Quang công bố, vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Anh ấy hai mắt sáng đực, nuốt nước bọt. Một võ giả không nhịn được lên tiếng. Công pháp tuyệt thế như vậy, sao không giữ lại tu luyện, để mang trả bán? Hay là các người có mạnh sao? Kha Đồng Quang mỉm cười, bằng hữu nói đùa rồi. Công pháp tuyệt thế chỉ có thể lưu truyền trên chất liệu đặc thù, mà chỉ truyền được một lần. Đây là thưởng thức cơ bản. Cuộn quyền trục này chỉ có thể để một người tu luyện. Còn vì sao phản bảo lâu không giữ lại tự luyện, tất nhiên là không cần thiết. Mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Hội tâm nhất kích tùy mạnh, nhưng để tu luyện cần tiêu tốn thời gian và tinh lực. Có đáng hay không? Vẫn còn là dấu chấm hỏi. Tất cả đều im lặng. Thành thông mạnh mẽ như vậy, dù có truyền thừa, chưa chắc đã luyện thành. Mà nếu muốn luyện đến đỉnh phong, tài quyền tiêu tốn cũng không ít. Trường 21-27 Khát Đồng Quang tiếp tục cười nói, Nhưng xác cả tuyệt đối không ảnh hưởng đến giá trị đặc biệt của thần thông này. Đối với những người tu luyện võ đạo đã gặp phải bình cảnh khó lòng tiến thêm một bước. Nếu tu luyện công pháp này, chiến lược e rằng sẽ thăng mạnh. Nhưng đối với những người có tiền đồ tu luyện sáng nặng thì không nên tiêu hao tinh lực để theo đuổi đó. Hắn nói rất chân thành. Mọi người đều không ngừng gật đầu đồng tình. Khát Đồng Quang nói. Lần khởi đầu này, 5.000 vạn, Toàn bộ đấu giá trường lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Không phải vì giá quá cao, mà vì ai nấy đều đang chờ đợi, giống như đang đối mặt với cơn dồn bão sắp tới. Loại tuyệt học trắc tuyệt thế này, dù không tu luyện, chỉ cần mua về cũng đủ trở thành trấn sơn chi bảo. <cười> Nếu không ai mở miệng, vậy ta trước tiền tăng giá. Tất hảo đẳng lạnh lùng hơn một tiếng nói, và ngàn vạn. Mọi người đều hít một hơi lạnh, ai nấy đều kinh ngạc đứng bật dậy. Một lần tăng lên hai nghìn vạn Lập tức phá vỡ giới hạn tài lực Và tâm lý của nhiều người Không ít người chưa kịp ra tay Đã bị loại khỏi cuộc chơi Ánh mắt của khát đồng quang sáng rực Cười to nói Sảng quái sảng quái Ta tiền sinh quả nhưng rất là hào sảng, Ta rất thích Bảy chục tiêu cực phẩm quyên thạch Để buôn lên một tuyệt thế thần thông, Đúng là không rẻ Nhưng lão phụ cũng có hứng thú với nó Mảy nghìn năm trăm vạn Từ một góc trong phòng Một lạc đồng nhỏ bé, tướng mạo xấu xí, chậm rãi lên tiếng. Suốt phiền đầu giá chưa từng thấy hắn ra tay. Dường như đang chờ vật này xuất hiện. Tám nghìn. Từ bao xương tầng hai truyền ra một giọng nói. Con người của khát đồng quang hơi co lại, nhìn về phía bao xương đó. Hắn tự nhiên biết người bên trong là đại trưởng quỹ của tinh nguyện trai. Tám nghìn đam trăm vạn. Lạm nhân kia, sắc mặt hơi tái, đứng dậy. Trắng đầy nếp nhăn bắt đầu rịn mổ hôi. Chín nghìn vạn trong bao sương, hàn quân đình sướng như không có chút áp lực nhẹ nhàng nâng giá. phần lớn mọi người trong đấu trường đều ngơ ngác hoàn toàn cạn đời. họ vốn định tham gia đấu giá nhưng giá đã vượt quá tầm với. khuôn mặt của lão nhân kia bắt đầu vặn vẹo, trong mắt toát ra sát khí lạnh lẽo, cắn răng nói từng chữ một ức. còn dối lập tức làm toàn trường chấn động. ca thượng quang hai mắt sáng rực phấn khích tột độ, có thể đẩy giá lên hơn một ức cực phẩm nguyên thạch. Đây là việc cực kỳ hiếm trong lịch sử Các hội đấu giá Lý Vân Tiểu vẫn giữ gương mặt bình thản Đối với một thần thông công kích linh hồn Chỉ cần hắn khôi phục Thực lực đỉnh phong Trừ thiên tư ra thì không một ai có thể vượt qua hắn Vì vậy hắn hoàn toàn Không có hứng thú với vật ấy Hàn quân đỉnh do dự một lúc Rồi từ bỏ Thần thông này đang chỉ muốn mua để tham khảo Nếu phù hợp thì tu luyện Nếu không thì bỏ qua Dù sao thần tiêu cung cũng có rất nhiều công pháp đặc biệt là về lĩnh vực hội tầm nhật ký, không cần thiết phải bỏ ra một ức để mua. Kha Đồng Quang hô giá ba lần, rốt cuộc không ai lên tiếng nữa. Lão nhân việc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hầu như ai cũng nghe rõ tiếng thở của ông ta. Kha Đồng Quang cười nói: do bà món áp trục bảo vệ đấu giá cuối cùng, sau khi kết thúc sẽ được đổi tiền mặt tại hậu trường. Sau đó có trận pháp truyền tống chuyên dụng được các chủ sở hữu mới rời đi, nên không cần lo lắng. Bây giờ xin được giới thiệu món đấu giá cuối cùng của hôm nay, thần kiếm tinh diệt. vị đứa thứ ba chậm rãi bước lên. Trên tay nâng một hộp kiếm lớn từ từ mở ra trước mắt mọi người. Mọi người đều căng mắt nhìn, háo hức muốn thấy hình dáng thực sự của vật trong truyền thuyết. Nhưng ngay lập tức ai đấy đều cảm thấy thất vọng. Trong hộp chỉ là một thanh kiếm sắt màu trắng nằm lặng lẽ, nhìn rất bình thường, không hề phát ra kiếm khí. Chỉ có lý vân tiêu toàn thân run lên, Ánh mắt hiện rõ vẻ hồi tưởng, Nằm ngoan tay phải khẽ run rẩy Không kìm được Mà khoa nguyên cảm nhận được sự kích động của hắn Khẽ nói "Phần thiếu cũng muốn giành lấy vật ấy à <cười> Sợ rằng trong thiên giới Có rất nhiều lãng quái vật nổi danh Cũng chưa từng ra tay Dường như điều hướng tới thành tinh diệt thần kiếm này Lý vân thiếu biết mình hơi thất thố, Lập tức thu lại biểu cảm kích động Trở lại trạng thái bình thản như trước Hà <cười> hà Mọi người thấy vật này Có phải cảm thấy hơi thất vọng không Các đồng quang thu hết thần sắc Của mọi người vào mắt Mỉm cười nói Vật ấy vốn bị khuyết thiếu Nên không có kiếm khí phát ra Vạn bảo lâu đã có được thanh kiếm này từ lâu Ngoài việc dùng phương pháp đặc biệt Để kích thích Còn lại lúc nào cũng trông bình thường như vậy Bên trong khẩu kiếm đột nhiên vang lên Tiếng kiếm ngân bén nhọn Âm thanh phút lên trời Không chỉ lan khắp hội trường Mà còn đâm thẳng vào tim mỗi người chuyện gì xảy ra vậy? ca đồng quang hoảng sợ quay đầu nhìn lại thanh kiếm vốn bình thường kia trong chớp mắt trở nên sáng rực lưỡi quang chuyển động kiếm quang mờ mờ như ánh sao tỷ nữ đang kéo hộp kiếm cũng tái mặt dường như cảm nhận được kiếm ý trong đó toàn thân sợ đến run rẩy người đã làm gì với thanh kiếm này ca đồng quang tức giận quát lớn khí thế bộc phát ép thẳng về phía tỷ nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ hồi Hồi bẩm đại trưởng quỹ, ta, ta không làm gì cả. Tình nữ sợ hãi quỳ xuống, vẫn cắn giữ chặt hộp kiếm. Toàn thân run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt tuôn rồi. <cười> không làm gì cả. Khát đồng quang mặt mày phản vẹo, từng bước đi tới lạnh lọng. Thành kiếm này, chúng ta đang nghiên cứu hơn một năm rưỡi, chưa từng có dị tượng như hôm nay, người còn dám chối. Tình nữ run lẩy bẩy, không nói nên lời. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ biết lắc đầu. Khát đồng quang lạnh lùng nói. Người có biết giá trị của thanh kiếm này không? Cho dù giết chết một vạn người như ngươi Cũng không làm tổn hại đến thanh kiếm Dù chỉ một chút chương 2.128 Trên mặt của hắn hiện lên sát khí Khoảng đã cửu Di lập tức đứng dậy Chắn trước mặt tỉnh nữ kia nói Khả đại nhân Dị tượng do kiếm phát ra không liên can gì đến nhan đầu này đâu À Khả đường quăng nhớ mày Có vẻ muốn hỏi thêm Nhưng nghe cửu Di nói vậy thì không hỏi nữa Cậu Di nhìn thanh kiếm phát ra ánh sáng nghiêm nghị nói Cô kiếm khí ẩn tàng bên trong chính là trình hộ trị âm đồng thời cũng là thần khí đang tìm kiếm chủ nhân của nó Các đồng quan kinh ngạc nói Ý của Cầu Di là thanh kiếm này biết mình sắp bị bán đi nên phát ra kiếm ý hy vọng gặp được người hiểu nó à Cầu Di hơi nhớ mày trầm tư đáp Kiếm ý này nghe rất vui như thể gặp được chủ nhân thực sự của mình chắc là vậy <cười> Không hổ danh là thần kiếm Kha Đồng Quang cười lớn, tâm trạng hiền điền rất tốt, quay sang tỷ nữ kia nói: "Đứng dậy đi, ta trách oan ngươi rồi." Tỷ nữ kia từ lâu đã sợ đến run rẩy, chỉ biết khóc. Được Kha Đồng Quang đỡ dậy, đang mới làm đảo đứng lên. Dù sao thì cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nữ tỷ kia long nước mắt, sau đó mỉm cười mở hộp kiếm, tươi cười nhìn mọi người. Lúc này trong hộp kiếm phát ra ánh sáng như ánh trăng, chứa rọi đầy trời tinh quang, như là dòng nước chảy lấp lánh. Cựu riêng nhìn thanh kiếm không khỏi nhíu mày. Tuy là trì ngộ trì âm, nhưng phản ứng của thanh kiếm này có vẻ quá mức. Kiếm này có điều kỳ lạ. Mà khoa nguyên cũng lẩm bẩm, Khi uẩn mạnh mẽ đến vậy, vừa hùng vĩ như núi cao, vừa nhẹ nhàng như suối chảy, tựa như là trì ngộ trì âm, lại giống như hội ngộ sau chia ly. Địa vần tiểu cười hiểu ý nói, có lẽ nơi này có cố nhân của nó cũng không chừng. Mà khoa nguyên giữ người, lập tức nhíu mày. Liên phần tiêu như đang ngầm ám chỉ điều gì Tự tăng gây lô vang lên giọng nói Của Hàn Quân Đình Theo ta được biết Kiếm này đã hỏng từ lâu Việc vẫn giữ được linh tính Đã là rất hiếm có Âm dương khí chấn động Hơi dậy lòng người Nếu nói không có vật gì kích thích nó Thì ta không tin Sắc mặt của Kha đồng quang trầm xuống Biết trọng người vừa lên tiếng là ai Lạnh lùng đáp Ý của vị bằng hữu là vạn bảo lâu Giờ cho tăng giá bằng cách tạo dị tượng cho kiếm à Đúng hay không thì ta không rõ Chỉ nếu ra nghi vấn trong lòng thôi Hàn Quân Đình điềm tĩnh trả lời Khát Đồng Quang cười lạnh Nếu đã nghi ngờ Không mua cũng được kêu cả làm gì Hắn bắt đầu lộ vẻ dẫn dữ Rõ ràng rất không hài lòng Hàn Quân Đình không nói gì thêm Dù sao nàng cũng quyết lấy được thanh kiếm này Nếu vạn bảo lâu không để nàng mua Thì đúng là vô lý Khát Đồng Quang hừ một tiếng nói Năm xưa cổ phi dương hợp nhất tam kiếm Được ra siêu phẩm huyền khí kiếm trạm tinh thần Kiếm này tuy tổn hại Nhưng vốn là một phần ba của siêu phẩm huyền khí đó Dị tượng là điều bình thường thôi Dù đã hỏng Nhưng ngày mùa kiếm này là vì điều gì Ánh mắt của Kha đồng quang Quét qua đám đông Từng chữ một nói rõ ràng Thần kiếm tuy hỏng nhưng kiếm ý vẫn còn Không sai Tính linh thông của kiếm này vượt xa dự đoán Một phần kiếm ý có lẽ vẫn còn bên trong Từ từng hai vang vọng xuống Giọng nói trầm ổn mọi người lập tức trở nên căng thẳng, hai mắt sáng rực, trong ánh kiếm như nước khắp không gian, không khí trở nên yêu dị, mùi khô nứt, chỉ cảm thấy khô khốc cả người. Mặt của Kha Đồng Quang ánh lên tia sáng phấn khích nói: kiếm này không chỉ là đỉnh cấp cựu giai kiếm khí, mà còn là mảnh vỡ của siêu phẩm huyền khí. hơn nữa, nó chính là thần kiếm tinh diệt, một trong tam thức kiếm quyết nằm xưa của cổ phi tướng. Gia khởi điểm là một ức cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới một vạn. Trong sân im lặng một chút, những thời gian ngưng đỏng, chỉ có kiếm hoa xoay chuyển. Một lần xuất hiện trên đấu giá hội tầm nhất kích, dường như đã để đạt được một giá một ức. Lần này có thần kiếm và kiếm thế của cổ phi dương, giá khởi điểm như vậy là hợp lý. Một ức mười triệu, một ức ba chục triệu, một ức bốn chục triệu. giá cả tăng vọt, đa số người trắng bệch mặt mày, miếm môi, lộ vẻ kinh hoàng. Tầng thứ hai đám người thần xuyên sướng sở nhìn Trần Phong. Lễ Phí Vũ cười khổ nói, Trần Phong huynh đúng là khí phách, một ức bốn chục triệu vẫn điểm tịnh uống tra, không đổi sắc mặt. Trần Phong cười đáp, giá cao đến mức này cũng chỉ là con số. Không xa Hàn Quân Đình cao mày nói, bảo sương kia hơn phân nửa là người của đao kiếm tông Trần Phong. Quỳ hoa bà bà nói, giá tăng nhanh quá, liệu có vượt dự toán không? Hàn Quân Đình cười nhạt, dự toán, chúng ta không có dự toán. Ánh mắt của nàng nghiêm lại, cất cao giọng, hai ức trong sân lập tức ồn ào, nhung cười trợn mắt nhìn lên ghế lô, không ít người mặt trắng bệch thở dài bỏ cuộc. trên phòng biến sắc, tay cầm chén trà kẽ run. tần xuyên cười nói, hài ức cực phẩm Nguyên Thạch, quả thật chỉ là con số. Ánh mắt Trần Phong lóe sáng nói, hài ức 5.000 vạn. Mọi người có cảm giác bất lực, phát hiện Nguyên Thạch mình mang theo không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Hàn Quân Đình cười nhạt, bà ức. Tân thể Trần Phong lại run lên cuối cùng lộ vẻ thất vọng, im lặng một lúc rồi cười khổ đắc đầu, hoàn toàn từ bỏ. Lệ Phi Vũ chớp mắt cười, Với độ tính đạo kiếm tông bá ước tính là gì? Trên phong cười khổ, nhưng ra bá ước chỉ là ưu thế, chưa chắc thu lại vốn, dù sao kiếm ý của cổ phi dương mạnh mẽ, không phải ai cũng lĩnh hội được. Bên trong thanh kiếm còn lại bao nhiêu kiếm ý thì không ai rõ. Nếu cống cấp thì bá ước kia cũng thành công toi, ngay cả ta cũng bị tầm bồn trách phạt chương 2.129 lệ phỉ vũ cười lớn kiếm kỹ ý của đào kiếm tông tuy không dám sừng bát thiên hạ nhưng cũng là tinh hoa của võ đạo theo kiến thức của ta trong thiên hạ này đâu có người có thể từ đó lĩnh ngộ trong một chiều kiếm ý thì lệnh tôn tuyệt đối là một trong hai người có khả năng ấy trần phong liếc mắt nhìn hắn nói gia phụ từ lâu đã không dùng kiếm nữa có kiếm đạo của riêng mình dù cho kiến thức của cổ phi dương có hiển diệu đến đâu Gia phục cũng tuyệt đối không học theo. Khi hàn quân đình hô giá ba ức, cả đốc trưởng rơi vào tĩnh lặng, đến mức không một ai lên tiếng, yên ắng như thể không có lấy một bóng ma. Khác đồng quang bừng rỡ, mức giá này đã vượt quá dự đoán của họ. Liên tiếp hai lần không ai trả giá cao hơn. Ông đang định gọi bố, thì đột nhiên giọng nói của Lý Vân Tiểu Vang lên. Bốn ức. Cái gì? Cả trưởng bùng nổ. Mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ tên tiểu tử đó lại có tiền như vậy. Trong một gian bao phòng ở đầu hai, một người không nhịn được run rẩy, mồ hôi đệnh đầm đìa chạy trên rán. Chính là tù hồng của thiên quyền thường hội. Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn to miệng cố gắng hít thở, liên tục ôm lấy ngực gần như phát cuộc. Hàn Quân Đình cũng giận dữ, mạnh tay đập bàn khiến cho nó hóa thành bột mịn. Biết rõ thiên quyền thường hội đã đứng ra bảo đảm cho Lý Vân Tiêu, các đồng quang càng kịch tét tét dờ ngón tay cái vận tiêu công tử không chỉ võ học xuất chúng mà tài phú cũng đứng đầu thiên hạ quả xứng danh thiên hạ đệ nhất nhân lời định nọt trắng trợn của hắn không khiến ai khó chịu bởi nếu là họ có lẽ còn tần bốc mạnh hơn bốn ức năm nghìn vạn hàn quân đình lạnh lùng lên tiếng giọng nói lạnh như băng truyền qua vách kính khiến cho người ta rùng mình lý vân tiêu vận điểm viên năm ức chết tiệt hàn quân đình cuối cùng đổi giận lớn tiếng quát lý vân tiêu Người thực sự muốn đối đầu với lão phu Sắc mặt của Hàn đồng quang Trầm xuống quát lớn Vô lễ Hãy dám đe dọa trong hội trường thì cút ra ngoài Lão phu mặc kệ ngươi là ai Hàn quân định nghiến răng sáu ức <cười> Nếu bằng hữu này đã thích như thế Thì cứ để hắn lấy đi Lý Vân Tiểu mỉm cười Chết tiệt chết tiệt Hàn quân định giận dữ đến biến sắc vẻ ngụy trang gần như tan rã sát khí bốc đền quanh thân Lý Vân Tiểu Người tự tìm cách chết Đừng trách ta Quý hoa bà bà giật mình, chưa từng thấy Hàn Quân Đình giận dữ đến vậy, vội nói, đại trưởng quỹ bình tĩnh. Bà ta phun ra một đạo âm phù lan tỏa ra, khiến cho Hàn Quân Đình toàn thân run rẩy dần tỉnh táo lại. Quý hoa bà bà kinh hãi, đại trưởng quỹ người vừa rồi suýt bị tà ma xâm nhập đấy. Hàn Quân Đình mồ hôi trầm địa, cảm giác chấn động chưa từng có, vội vàng trấn tĩnh. Nghĩ đến việc mất thêm hai ức cực phẩm nguyên thạch, trong lòng của nàng run rẩy và nhức nhối. <cười> Sáu ức nguyên thạch Coi trả giá cao hơn không Khá đường quang kích động tột độ Vui mừng đến phát cuồng Ông tưởng tượng ra dáng vẻ của Hàn Quân Đình lúc này Trong lòng càng khoái trá Khá đại nhân, Tài hạ có một yêu cầu hơi quá đáng Có thể cho phép ta tiếp cận để quan sát thành kiếm không Nếu khiến ta hài lòng Ta nguyện trả giá bài ức Một giọng nói chậm rãi vang lên thu hút mọi ánh mắt Đi vần tiều khẽ nhét môi đứng dậy Người lên tiếng chính là nam tử tóc tím Một trong bác tượng Trong lòng hắn biết sẽ có kịch hay xảy ra Nhưng hắn cũng rất tò mò Nếu nam tử tóc tím dám ra tay tranh đoạt Không có trần đình chi vũ Thì làm sao thoát khỏi bao vây của vô số cường giả ngay cả hắn cũng không dám chắc À Khác đồng quang thu lại sự kích động Ánh mắt ngừng tụ Vì bằng hôm nay trông rất lạ mặt Có điều gì không hiểu với thanh kiếm này Nam tử tóc tím lạnh lùng Không hẳn Chỉ để ta tu luyện cảm ứng thần thông, có thể cảm nhận vũ kỹ đặc thù. Nếu cảm ứng được kiếm ý, thì bảy ức nguyên thạch cũng đáng giá. Nếu không cảm ứng được, thì bài chục triệu cũng là nhiều. Khác đồng quan hành giọng người không cảm ứng được không có nghĩa là người khác không cảm ứng được. Nếu kiếm bị tổn thương, người chịu trách nhiệm được không? nam tử tóc tím đáp, ta tham gia đấu giá thì có quyền quan sát rõ ràng. Ta chỉ đứng trong phạm vi ba thước là đủ. Nếu có tổn hại, ta chịu trách nhiệm. Các đồng quang do dựu một chút rồi gật đầu. Được, lên đi. Biệt nam tử này có tu vi bát tình vũ đấy, khiến ông có chút e ngại. Nhưng với cấm chế nơi đây và các cao thủ cảnh giác, ông không lo lắng nhiều. Nam tử tóc tiến mỉm cười bay lên không rồi hạ xuống cựu đảo. Mọi ánh mắt dõi theo hắn, suy đoán lại định. Hắn lạnh lùng nhìn hộp kiếm tinh diệt, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, tiến đến gần tỷ nữ. Tỷ nữ run rẩy bị khí thế của hắn làm cho kinh hoàng. Năm tự tóc tím dừng lại cách hộp kiếm ba thước, cười lạnh, vươn tay chụp về phía trước. Năm con tay khẽ siết lại, một luồng dị lực phát ra, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo. Dừng tay. Các đồng quang lập tức cảm thấy bất an quát lớn, khí tức mạnh mẽ bùng phát lao tới, Người muốn làm gì? <cười> Năm tự tóc tím nhếch môi, thân hình mờ dần. Khí tức của Kha Đồng Quang lập tức đè xuống, vang báo tiếng Thân thể nam tự tóc tím tan biến như gường vỡ Cùng lúc đó một luồng kiếm khí tím lóe lên Bắn thẳng trong ngoài phòng đấu giá a kiếm tỷ đứa giữ hộp kiếm thét lên kinh hoàng thanh kiếm bên trong đã biến mất Kiếm quẳng trước mắt tan biến Các hội trường lập tức đại loạn Trường 2130 Cái gì Bên trong sân lập tức náo loạn Tất cả mọi người đều đứng bật dậy Kinh hãi tột độ Có người dám công khai cướp đoạt ngay trước mắt bao người Hơn nữa lại còn thành công hàng người liều mạng đi rồi. Từ hư không vang lên bộ tiếng hư lạnh. Không gian trước mặt tự quang lập tức phản phạo, hóa thành một bàn tay trong suốt mạnh mẽ chụp xuống. Cùng lúc đó, trong hội trường vang lên từng tiếng xé gió trầm đục, một màn ngân quang chói mắt nổi lên. Hơn 10 tuấn ký tức võ giả cường đại xuất hiện, mỗi một người đều mặc giáp trụ màu bạc, khí thế mạnh mẽ khiến cả hội trường bị trấn áp, lập tức trở nên yên tĩnh. Trong hư không Bàn tay trong suốt đột ngột chụp xuống Toàn bộ không gian bị nén ép Hình thành bức tường vô hình như thiền chướng Tự quang bị nghẹt lại Dưới áp lực của một trảo lực Bị ép xuống Biến dạng trôi nổ tung Vô số tia sáng văng ra khắp bốn phương tám hướng Khẩu ngộn rồi lưu quang độn thoát từ hư không vang lên bộ tiếng tinh khổ thân ảnh của hỗ Minh Nhật hiện ra Mặt đầy kinh ngạc Tuy nhiên hắn vẫn giữ bình tĩnh Lập tức kết ấn trong tay quá thành một con bướm sáng ngũ sắc liều mạng vỗ cánh lao tới, Con bướm lập tức bị đánh vào khung đỉnh. Một luồng kim quang tỏa ra như hồ điệp tung cánh rực rỡ ngũ sắc chiếu rọi khắp nơi. Toàn bộ hội trường chấn động. Bốn phía lập tức dựng lên các bức tường kim quang cao lớn, lóe lên ánh sáng kim loại như tường đồng vách sắt bao trùm toàn trường. Khi giới kim quang hoàn thành, Hổ Minh Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn lóe lên hanh ý nhìn về phía khung đỉnh sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo trên bầu trời tự ảnh bắt đầu hỗn loạn phương hướng lào loạn trên không trung khung đỉnh dường như bị vây lại ánh mắt của Lý Văn Tiêu chợt ngưng lại nhìn về bốn góc hẻo lánh nơi có một nam tử mang mặt nạ bảo hộ Hành ngón tay khép lại vạch một đường trong hư không một tia sáng bén nhọn lóe lên ở đầu ngón tay xé rách không gian luồng ánh sáng vàng kia va chạm với vách tường phát ra tiếng kêu chói tai những đằng cắt kim loại thìn ai nghe cũng ẻ rằng hết tập 243